Các bốn đang nghe kênh audiobook từ mươi c Audiobook. bốn bản thân là một nỗi niềm khó tả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 Anh cũng h không phải đi cùng chúng tôi những lần sau. Tối về, anh chạy vào phòng đọc sách, ỉ đi đủ để đi đọc rồi kiếm tôi Tối rồi cùng cùng c lần lần lên mạng, một mệt lý do vào sau. vẻ, ngủ ở phòng chồng bạn của ở sách. Thấy chồng thơ ơ với bạn học đọc với may ì n như vậy, tôi cũng nhưng vẫn h khó chịu, vậy, tôi rất dài dài đ n g ở đ â nên cũng ngại cáo giận, đành cố nhẫn nhịn Cũng tôi cáo cố cho qua.、Cũng、may dài dài là người thoải mái dễ tính không thấy có vấn đề gì đến khi dài dài rời đi tôi liền n i g i ậ n đùng đùng chất vấn an g ạn anh nghĩ gì thế hả dài dài tới chơi có vài hôm mà anh toàn chuồn mất không lên mạng thì cũng ra ngoài đánh bài chẳng t h e m để ý tới bọn em anh không thích bạn học của em à à ngạn với kêu a n hai người không dễ gì mới gặp lại nhau anh để dành không gian riêng tư cho hai người mà anh sợ bọn em chê anh vương víu phiền phức vậy cũng là sai ư nghe xong lời giải thích của a ngạn tôi vẫn rất bất mãn còn quy kết việc dài dài không chịu ở lại thêm vài hôm là do a ngạn thờ ơ anh bèn hứa với tôi lần này anh suy xét chưa đủ chú đáo lần sau chắc chắn anh sẽ làm em mở mày mở mật nghe a ngạn nói vậy tôi mới thấy đỡ bực kỳ nghỉ quốc khánh năm nay một cậu bạn khác của tôi là tiểu sành đang giận chồng nên định đến chơi vài hôm Trái ngược với ngược lúc u Tiểu Tiểu Tiểu t trước, biết thì tới, tôi Tiểu ra vướng nhưng đưa tư sớm chơi hoạch cô công việc, còn đặc cô chơi lần lên lại l này Sành An Hạn đã ra sân bay đón sân Sành sáng An Hạn sân đón Sành, Sành nếm đặc sản địa phương và dẫn nơi. và ấy bay. bay bay ấy đi đi kế sẽ ghé Hôm địa đã đã khắp ở tôi về nhà anh đang chơi bài với t i ể u sành trong phòng khách t i ể u sành c h ơ i rất hào hứng chẳng giống người đang cãi nhau với chồng chút nào Tên này lại được thể lên mặt. mấy ngày sau à ngạn lại càng nhiệt tình chu đáo hơn không những giới thiệu các chuồn ăn ngon và chơi vui chờ tiểu sành mà còn đưa chúng tôi rủ ngoạn khắp nơi Tiểu Sành lẽ u chuyện gẫu nhiều. ô không cô ông cô cô n khen áng ạn nhiệt tình, không những trò chuyện tàn với cô ấy, mà còn đứng nhìn đàn phân vấn xịn hơn chồng mồm chăm mà tích cho góc sóc của với trò ấy ấy, ấy để đề ở l ra tôi cũng phải thấy thơm lây nhưng không hiểu sao lần này tôi cười rất c ư ỡ n g gạo khi kỳ nghỉ quốc khánh gần kết thúc tiểu s à n h còn định ở lại chơi thêm vài hôm nhưng tôi khuyên vợ chồng có vấn đề gì thì nên giải quyết ngay chứ đ ừ n g đi biệt tầm như thế a ngạn còn lơ đễnh chen vào nếu tiểu s à n h chơi chưa đã thì cứ ở lại đây thêm vài hôm tôi lườm a ngạn một cái cuối cùng vẫn khuyên tiểu s à n h về nhà trước khi đi tiểu s à n h cứ luôn miệng cảm ơn tôi v ợ chồng đã tiếp đãi cô ấy nhiệt tình tiểu s à n h vừa về a ngạn l i ề n đắc ý sắp lại gần tôi thế nào lần này anh thể hiện được không tôi cáu kỉnh đẩy đầu á ngạn ra tức tôi nói anh muốn gì hả anh thích tiêu xanh rồi à em thấy anh tốt với cô ấy hơn cả em nữa á ngạn g i u dị nói anh chỉ muốn giúp em mở mày mở mặt thôi mà cô ấy là bạn của em đó tôi không chịu bỏ qua đúng thế cô ấy là bạn của em chứ không phải bạn của anh anh thân thiết phồn p ã với người ta như thế làm gì vì chuyện này mà tôi dỗi ăn, ăn s u ố t một tuần anh cũng chẳng dùng túng lại cho tật h xấu của tôi đọc cho tôi nghe một bài viết t ít thân thần thiết trẻ tình Phụ đẹp, khác với đàn ông, hoặc nhiều hoặc như sinh hơn nữ đàn ông, cũng cần vài của bạn thân để cùng ăn cơm, cùng làm đẹp, cùng bàn luận về đàn ông, của cơm, cảm hơn chị với vài về đôi, để làm u em r ộ Nhưng trong tấm tường tấm của phụ nữ luôn lạ xấu những cất cảm xúc rất kỳ vừa ớ cướp cướp i nổi ai. tiền người người bạn bật hơn bạn bè bị bạn mạng. thân. mong mình hơn xung quanh, nhất là chồng mình không nữ chồng, phẫn nộ, đau khổ. Nhưng nếu đó là bạn thân của mình thì đây đúng nữ thua thấy rất thì cho phụ khác khổ. kích chỉ、mạng. Phụ đây Cô được Có của ấy yêu kém đau là lệ là là đó đà sẽ sự v mong bạn thân ngưỡng mộ tán thưởng chồng mình giống mình nhưng chỉ là ngưỡng mộ tán thưởng thôi h ệ vượt quá chừng mực một chút là người phụ nữ đó sẽ ghen đứng ghen ngồi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 nhưng của một bạn hôm xuyên c khi tàn、làm. tôi bỗng cho cô ấy thấy tận đáy lòng. đáy Với i nghiệm nhìn người của tôi, đàn tiểu mãn u ê ngắm nghía một chuỗi vòng tay trong quầy mặt mày phụng phịu tôi cười hỏi, sao thầm ế đến này miệng kìa, nhau mạng nói, à, rồi, này không anh à? tay em rồi cãi Tiểu tôi chia rồi, giờ Tôi chè cả tức có da kìa, sau bao đâu ta để ý đến anh ta nữa. Tôi cười thầm trong bụng tuổi trẻ thật đáng yêu thích giận thì giận thích c ã i thì cãi giận xong cãi xong lại thân thiết tình cảm đầu vào đấy tiểu mãn thấy tôi t ỏ thái độ như vậy thì không khỏi cao cóm chị ơi em đang buồn mà chị còn cười được à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 m ộ trên chiếc cài áo nhỏ xíu mà lại đắt như vậy, còn chẳng bạc khuy nhỏ như lại phải giá xíu quý đâu, mà vàng áo đáng không đắt vậy gì, ồ i Tiểu kéo t mãn ra r về.、Trên、đường về tiểu mãn bực bội chỉ trích bạn trai không yêu mình nên mới keo kiệt b u ồ n xỉn như thế bạn trai c ủ a ấy nói tụi mình còn chưa có nhà nên phải giải quyết những nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống đã mấy món đồ xa xỉ này đời t ụ i mình giàu có sẽ có đầy cơ hội hưởng thụ mình sống thì phải biết thứ gì quan trọng thứ gì không chứ tiểu mãn vốn chỉ giận dỗi cáo kinh chỉ cáo c h dỗi ú tức thôi, trách một trong tay. Thấy tiểu t không những không chận. nghĩ kích nghị chia giận ngờ ăn còn mắng Càng càng nên động mãn đâu được đã đề uỷ lúc mà bị tối tôi bật cười khuyên cậu ấy nói cũng đúng mà tiểu mãn dài giọng la lên chị ơi đến chị cũng không đứng về phía em nếu anh ấy thật lòng yêu em thì làm gì không mua được cho em chiếc khuy cay áo tôi vừa rót một tách trà chờ tiểu mãn để cô ấy hạ hỏa vừa giảng giải. Bé bên ngốc à, đàn ông không định vung à, dài ở em mới lâu、dài? tiểu mãn có vẻ cũng nghe hiểu ý tôi nên không còn tức tối nhưng vẫn băn khoăn nói Em vẫn thế ấ ấy y yêu em. Chị xem, anh anh A không Ngạn sẵn sàng Chị cho chị h đủ mua em xem, một c i c chị cũng vòng với tiền như thế, mà chị với anh ấy cũng bên nhau tay rất thế ấy Mà là â u d i đấy tôi h Thế tôi là kể cho tiểu mãn nghe câu chuyện về chiếc vòng tay này khi tôi và a ngạn yêu nhau được khoảng hai năm biết tôi thích ngọc bích anh muốn mua cho tôi một chiếc vòng tay thật đẹp để làm tín vật đ í n h ước cũng chứa hàm ý là trói chặt người kia cả đời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 A ra ngạn cũng nhìn ra được là tôi rất rất thích nó, nhưng thường thảo nhưng nhiều khuẩn không giảm được nó, lần xuống. Anh giảm giá mở biết ă n quanh muốn mua nó cho dày dứt t vì mua ô nhưng h c i c phòng h ự sự c Cuối c quá đắt. ù nếu g đống tôi một dòi mỏi bới bóc ra k h u y t tôi không thích chiếc phòng này chút、nào. Tôi biết điểm đó chiếc nói chiếc của A phòng không phòng ế ngạn này nào. n và về là lúc đó tôi rất muốn có nó A ngạn cũng sẽ mua cho tôi bằng mọi giá nhưng thời đó đang là thời kỳ khủng hoảng kinh tế mọi ngành nghề đều lâm vào khủng hoảng trì trệ bản thân A n g ạn cũng đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng để kinh doanh vì vậy tôi không muốn anh ấy gặp phải áp lực kinh tế quá lớn vậy là chúng tôi đã không mua chiếc v ò n g tay đ ó trên đường về A n g ạn nói với tôi thực ra anh biết em rất thích chiếc v ò n g tay ấy tôi nhàn miệng cười nhưng em thích anh hơn A n g ạn như đã hạ quyết tâm anh nhất định phải mua cho em một chiếc v ò n g tay đẹp hơn chiếc này Sau này, an này ngạn đã tiểu h h ự c ệ n mình ở Vân Nam Anh cho đi niềm được đi của lời hứa ở tôi mãn nghe mà ngẩn ngơ bản thân, tôi thâm thiên thâm mà tôi nói với cầm ô ông ấy ấy ấy yêu yêu suy Chắc cho thích có càng con thực cho c nghĩ phải thứ thì Nhưng anh anh em em em em mua mọi mới mãn đàn người lòng là biết Tiểu xét lẽ tách trà mà lặng t h ì n h không đáp tôi lặng lẽ rời đi chỉ mong cô ấy hiểu được dụng ý của câu chuyện mà tôi vừa kể 46, phụ h nữ n t ô gần minh gian nữ phụ và g xạo đây tiểu ngôn thường gọi điện tố k h ổ với tôi cô ấy và mẹ chồng lục đục với nhau vì chuyện nuôi dạy con cái hai người đã chiến tranh lạnh vài hôm bầu không khí trong nhà rất lạnh lẽo c h ồ n g tiểu ngôn bị kẹp giữa rất khó x ử m cô ấy than thở với tôi nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì chắc chắn tình cảm vợ chồng sẽ bị g i ạ n nứt Thế là tôi là liền bày kể câu h theo o cô Cuối cùng ngôn tôi ấy Tiểu lời dụng áp m t h u ẫ này mẹ chồng n n cũng được hóa giải. Tiểu ngôn hào hứng báo cáo tình hình g giàu giải Tiểu với sau được cáo cô hóa hào tôi Lát báo ấ lại cảm thán. Cưng à, tôi cảm Cưng thán nhận à rõ a sao là dàn bà này cậu Chỉ chiều đã thu phục được mẹ chồng、tướng. Câu quá thu tướng đi đã dăm mẹ r ràng là đang khen tôi nhưng do tôi nghe mà thấy kỳ cục thích nhịm đó không phải là lần duy nhất tôi được khen và cảm thấy như vậy có lần tôi và an ngạn cùng bị cảm đúng hôm mẹ chồng gọi chúng tôi về nhà ăn cơm chúng tôi vừa về đến nhà mẹ chồng thì bà ấy đã nhận ra ngay họng chúng tôi khản đặc các cụ thường thích chuyện bé xé ra to nên bà vội đi pha nước bàn lam căn và bảo chúng tôi uống ngay cho nóng an ạ n phản đối mẹ ơi bà lan căm là vị thuốc phòng ngừa tụi c ò n đã cảm đến mức này rồi uống vào cũng không có tác dụng gì đâu tôi vội ngăn à ngạn nói tiếp rồi bưng bát cả bản lan căn lên uống mẹ chồng tôi vui vẻ đi làm những việc khác mấy hôm sau chúng tôi đều khỏi bệnh mẹ chồng mừng giữa nói ai bảo bản lam căn không có tác dụng gì không làm sao các con lại khỏi nhanh như thế A ra ngạn muốn nói thực ra là do chúng tôi đi viện chuyển dịch, Nhưng tôi lại nói với mẹ chồng Đúng còn uống xong món đó nên lại mẹ mẹ mau đó tôi đi tôi với ơi, tôi khỏi thực rất dịch là do trong ô i nói với Nạn, thường a mình bằng n khỏi cách à quan trọng、đâu. quan trọng là đừng đâu, là bữa c bỏ tấm lòng của mẹ để cho mẹ yên Nạn lòng nói, em thông minh thật đấy. Thảo nào em bảo gì mẹ cho thảo Ả em cũng、nghe. Trong bữa cơm tôi vừa cười vừa kể lại câu chuyện bữa trước cuối cùng hỏi a ngạn rốt cuộc mình là một người phụ nữ thông minh hay là một phụ nữ sàn xạo a ngạn đáp ngay không chút chần chừ phụ nữ thông minh tôi cảm động vì anh đã đáp ngay mà không hề so sự nhưng vẫn cố tình hỏi anh đương nhiên là anh phải nói nghe s u ô tai rồi thế anh nói xem thường mình và gian x à o khác nhau ở điểm nào tự em cũng thấy em rất gian x à o luôn ấy À mà bày làm mà là xào ngạn gương những người không tổn thương người người vấn hơn, đình yên ấm, hạnh phúc hơn. Nên đó không giúp giải giúp gia hoạch vỗ vẻ Vì mặt em mọi mục mọi ấm tôi quyết tốt rồi phải là gian ra đáp. đều đích đề đó khác các phúc cho chỉ kế có xa. xấu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 kiểu phụ nữ này khiến người khác thấy cô ấy rất thông minh thậm chí cao tay nhưng con người cô ấy không toát h ra thân thái ung dung hào phóng cô ấy cũng có tư tưởng và chứng kiến của riêng mình nhưng lại làm người khác bức bối khó chịu kiểu phụ nữ bất chấp tất cả vì lợi ích của bản thân như thế cũng chỉ nghĩ ra vai trò khôn p h ậ t mà thôi lâu dần mọi người đều sẽ tránh x a cô ấy người h n phụ nữ thông minh thì nữ luôn n g làm người khác thấy chịu. h vui vẻ dễ、chịu. Đó là p o n giao t h á ung dung dịu uyên dàng, thông là sự thông tệ t bác lưu với cô ấy sẽ nhận được năng lượng tích cực tư tưởng được thăng hoa t â m linh được cột sữa đứng trước một vấn đề cô ấy sẽ không hoảng hốt không xúc động mù quáng mà có thể xóa sổ vấn đề từ trong trứng nước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 Dạo này cuối ó hai chàng theo trai đang cùng đ ổ i Tiểu vui giàu Tiểu tôi phiền mọi người phải nhiều thấy Qua chuyện quá u Ngọc, nhưng cô bé không những không vui mà còn giàu dĩ Ngọc, não không không chọn chọn. cô của cảm được của được có c bé mà êm. là mà lựa là lựa cùng vào một buổi sáng nọ khi tôi vừa đến cửa hiệu tiểu ngọc giàu di hỏi tôi chị ơi chị nghĩ em nên chọn ai trong hai người này tôi mong tiểu ngọc sẽ được hạnh phúc nhưng tình yêu là chuyện của người trong cuộc người đàn ông mà tôi nghĩ là tốt chỉ là người phù hợp với tiểu ngọc trong mắt của tôi chứ chưa chắc đã là người tiểu ngọc thích Thế nên, tôi đáp, em tự hỏi lòng mình xem em thích ai hơn. Tiểu thở thích trẻ tuổi thì hỏi mình hơn chưa hơn không Nhưng không chồng nên lòng Ngọc buồn cũng nói quen cũng còn nữa người quê cười ai Giờ ai mới mọi rồi của đáp đã dám Em xem em em em em mà là lâu lấy lâu Vì bao bã Ở ở dày Chà rục chọn mẹ em dục em dữ lắm, nên em muốn m dữ nên ộ tôi người mình cưới. đời rồi tử tế tốt, t để yêu rồi cưới. Có quy cuộc Có hoạch cho cuộc đời mình là tốt, tôi rất ủng hỏi ộ một Tiểu ngọc. Nhưng Tiểu tôi, tìm tốt, thế Tôi lại băn khoăn nói với tôi, Chị ơi, làm sao tìm được một người lại Ngọc. Nhưng Ngọc băn khoăn đàn ông Chị được khó h làm ạ? sao cô ấy chẳng lẽ hai người họ đều không tốt sao tiểu ngọc gật đầu cô ấy lấy di đ ộ n g đưa tôi đọc một bài viết có tên là có một người đàn ông như thế nội dung bài viết như sau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 Ôm nghiêm mọi mà mở em mọi bạn bạn bạn bạn, bạn bạn biết bạn hồn nhớ nói Anh ấy sẽ dịu dàng mở nắp chai nước ngọt cho bạn, sẽ thường nhắn tin cho bạn. Tự nhiên nhớ Anh nói người người thương của anh ấy. Sẽ biết thư tình và gửi lời nhắn nhủ đến rất rất rất rất trái ấy rất ấy tất ấy chặt, túc, Tự thầy thư lâu, lời là lời sâu, dịu cho cho cả của sẽ sẽ sẽ Sẽ gửi với và đã khi bạn ốm mệt anh ấy sẽ luôn lo lắng sốt u ruột anh ấy thường xuyên giúp đỡ người khác chẳng vì gì hết khi g i ậ n nhau anh ấy sẽ không bỏ đi biệt tích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 Trên rất liệt một thân tâm tới người anh hương Anh Nhưng luôn khoảng Anh quen người bạn bạn nhờ quan bạn Anh ấy hiểu được nỗi buồn và sự hoang mang của bạn Cũng lòng lắng nghe bạn nói giữ giữ gái được điệp với mọi vài hiểu của của chịu cách khác họ ấy ấy ấy ấy có cứ cô vị Và Và dễ sẽ sẽ sự sẽ anh ấy rất ít khi làm bạn khóc nếu bạn khóc anh ấy sẽ rất đau lòng sẽ ôm bạn thật chặt và nói tất cả là lỗi của anh ấy anh ấy cũng ít khi thở dài buồn bã mà luôn tích cực trước mọi vấn đề trong cuộc sống Bạn bất anh nào. có cứ lúc thể tìm thấy anh ấy bất cứ lúc nào. khi tựa trên vai anh đầu ấ yêu bạn sẽ thấy rất y n canh anh ấy, bạn sẽ rất ấm áp và an toàn. Anh ấy chân thành nói với bạn rằng anh bạn tâm. rất ấm Khi với cưới ở ấy, ấy ấy sẽ cưới bạn và sẽ sẽ áp và và l ô n phấn đấu để cưới được bạn. Khi đấu để được yêu cưới thì cảm tính còn sinh hoạt thì lý t r í anh ấy không bỏ rơi bạn bè vì người yêu cũng không coi anh em quan trọng hơn bạn gái trong kế hoạch về tương lai của anh ấy bạn là một phần rất quan trọng tiểu ô ông không Tôi không không luôn i Tiểu nói hai người mới tiêu người bài viết khỏi cười tiêu đời khi với còn chưa đọc Ngọc còn chuẩn của người đàn ông được nhắc được chồng chuẩn cả cũng được Chị chắc chắn một chuyện chị nghe nhận đến đàn đến trong này như Nếu trong này khẳng định Nhưng lần này khẳng định hết thì họ hầu hết họ thím theo thì ra đã đạt đều đâu đó đấy bật tìm tìm rất ít một t gì Em em em em sầu lâu dĩ Mà làm ngọc rất tin tưởng tôi nên vội hỏi tại sao Tôi đáp, một người có thể đạt tiêu thậm tiêu trong đạt tiêu trên, thì cả thế thể ta thể thế. không người vài mười mọi giới ai điền giống người đáp, được đó. đến được đâu. Có thể lúc đang được mấy muốn làm làm im. chuẩn, chuẩn Nhưng chuẩn như này cuồng, anh gần như、thế. Nhưng người nào chẳng có chí cả Có lúc có có sức yêu nếu một người đàn ông yêu cầu bản thân đạt được mọi tiêu chuẩn trong đó thì đời này anh ta khỏi đi làm những chuyện khác luôn em có thích đàn ông như vậy không tiểu ngọc im lặng Tôi một đạt tiêu thế, em có làm được không? Tiều Ngọc đáp ngay thức thì, làm được chứ? Em thấy một Tôi ta thì tại cô ông không? không không ông hỏi người phải nổi. mới cười, lại phải những chuẩn như chứ, chuyện chúng cầu được có được Ngọc được cũng được cầu được? ấy, yêu ngay ngày yêu nếu đàn đàn em em làm làm em em làm mỉm mà làm làm đáp sao sao bởi chúng ta là phụ nữ nên nhiều lúc chúng ta đòi hỏi đàn ông phải nhường nhịn yêu thương mình như lẽ tất nhiên nhưng chúng ta lại ít khi yêu cầu bản thân phải đạt đến một tiêu chuẩn nào đó thực ô luôn i n ớ trước như in câu nói của Ảng Ản Nếu muốn hoàng công cùng Ngọc vấn nghĩ thằng ông thế nào thì tính là thật lòng yêu một người phụ nữ thì phải chúa hỏi Chị thế thì thật phụ h Cuối Tiểu tôi câu của yêu em em một một lấy là là tử đã đề ra yêu chỉ đơn giản là một cảm xúc là cảm xúc cảm tính và đẹp đẽ nhất nếu hai người ở bên nhau mà cùng có được cảm xúc chân thực đẹp đẽ này vậy đó là tình yêu nhưng tiểu học chưa hài lòng với câu trả lời của tôi khăng khăng đòi tôi phải liệt kê ra một số biểu hiện cụ thể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 Cuối cùng tôi cho rằng sự thông tuệ trong tình yêu chính là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 không phải thế à a ngạn nói những người đàn ông này vốn chỉ thích hoa hồng mà không thích tường vi thì sao giống như em không thích ăn táo thì tao có to ngọt đến mấy cũng không thu hút được em đúng không tôi á khẩu không đáp được a ngạn luôn biết cách để tôi phải suy ngẫm rất lâu A thay kia hoa hay anh ta hoa quan. Ngạn nói tiếp, nếu phụ nữ mù quáng thay đổi bản thân mà không hề biết người đàn ông kia thích hoa hồng tường nghĩ có tác dụng không? Nếu hồng, tường đến mấy cũng chẳng liên gì có có tiếp, đổi biết vi vi thích thì tác thích phụ đẹp hề mù mà em mấy đã phụ nữ muốn thay đổi để hoàn thiện bản thân là tốt nhưng thay đổi cũng phải có nguyên tắc Nếu t r ư ớ chúng kia ẹ p phóng phụ nữ buộc mình phải hòi chi thì mình hào hơn tình cách tĩnh thích hoạt Khiến mình thành người khác để lấy lòng người đàn ông kia, Thì hoàn toàn không cần thiết h lòng li rãi người người kia lại gái sồi nổi người biến người người kia có con buộc cần c làm là lấy tốt một bát toàn dàng Mà đàn đàn rộng Xong nếu vốn yên ông nữ ông dịu Để ta chỉ hạnh phúc khi được là chính mình niềm hạnh phúc này nên bộc lộ từ tận đáy lòng chứ không phải giả vờ giả vịt làm bộ bằng không thì ta có làm bộ g i ố n g đến mấy cũng thiếu đi sự tự nhiên thoải mái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 là hoa hồng thì dạng dỡ quyến giữ là tường vì thì hãy dịu dàng tỏa hương không ai hâm mộ ai đây mới là điều mà lòng người rung động h phát triển vững vàng. Cha mẹ hai khỏe mạnh, nhận thiệp nghiệp danh nhãn i triển vui Tôi mời cưới biệt ệ p của cũng còn được của cũ A Nga ăn vững vàng bên đồng vẻ mẹ mìm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 Tôi thích thấy tôi người khác hạnh phúc, bên ô cửa kính trong quán trà nhãn my kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra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 những việc này anh ấy chưa từng làm cho nhãn mì khi yêu nhau quá đáng nhất là khi vị hôn phu chia tay với mối tình đầu anh ấy lại viết trong cuốn nhật ký là đời này không bao giờ yêu ai khác nữa nhãn mì giận dữ nói nếu đời này anh ấy không yêu ai khác nữa thì sao anh ấy lại kết hôn với tớ sao tớ lại phải lấy một người không yêu t ớ nhịm Tôi rất t ô h nếu g chẳng mong người thương cảm của của tâm My, mình yêu mình về lý ai Nhãn h yêu yêu t hết lòng những h dạ, dù có c y ệ n đã xét ả y ra lâu rồi ngang lâu Nếu nhưng vẫn như sương hỏng. mắt x một cách chuẩn xác thì a ngạn là mối tình đầu của tôi trước khi quen anh tôi cũng từng có tình cảm với người khác giới nhưng chỉ là quý mến mà thôi có điều tôi lại không phải mối tình đầu của a ngạn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 ai cũng có quá khứ của riêng mình nếu quá khứ ấy làm em vui vẻ thì anh hãy kể cho em nghe còn nếu anh nói ra mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em thì em thà không biết gì Áng cả ạn n ó i em không muốn không thật、à. Anh tưởng phụ h tưởng nữ đều biết t à í cảm h hiểu chuyện tình tìm c trong thế, rất tôi tôi rằng ngoại nữ Đúng nữ cũng không phải ngoại lệ. Nhưng tôi hiểu rằng, những chuyện này không gì quá đều hiểu hiểu khứ kia kỳ, phụ phải ích của có lợi lệ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 tôi nghĩ nếu an ngạn xa rời tin là khi viết nhật ký trong sắp cưới của nhãn mì đã từng nghĩ như thế thật Nhưng tôi hỏi nhãn mi cậu nghĩ tình yêu là thứ mãi mãi không thay đổi ư nhãn mi lắc đầu và đáp không thể nào nếu tình yêu là thứ mãi mãi không thay đổi thì tại sao lại có nhiều cặp đôi chia tay và ở chồng ly hôn như thế tôi gật đầu cười